trưng đây rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc, được phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Thiên Thường. Ngày hôm nay thì Thiên Thường trở lại với một tác phẩm có tựa đề Ngải độc chiêu tài. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho Thiên Thường của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy, ủng hộ cho các tác giả để các bạn có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay. Để thì kể lại cho quý vị cùng nghe Ngay bây giờ thì thi không để quý vị chờ lâu Chúng ta sẽ cùng nhau Theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nha Sáng sớm Tại một ngôi nhà trông rất sang trọng Ở trong thành phố Vừa được xây xong Chỉ nhìn sơ qua bên ngoài thôi Người ta cũng đã có thể cảm nhận được Độ chịu chi của chủ căn nhà này Vì nó không những có thiết kế rất xa qua Mà còn được tô điểm thêm hình rồng bay, vượng múa Phủ chung quanh toàn là gỗ quý Bên trong còn có những vị trí được giác vàng lộng lẫy. Điều này càng tôn lên sự giàu có của gia chủ căn nhà Trong khuôn viên nhà tại một góc được tất rạp Mấy người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ của gia đình này ngày hôm nay Đây thật ra cũng chưa phải tiệc mừng về nhà mới Mà chỉ là được ông chủ nhà này chuẩn bị để chiêu đãi anh em trong nhà mà thôi Mấy người phụ việc vừa làm nhưng vẫn không quên bàn tán cùng nhau Một bà cô khá lớn tuổi nói Khiếp quá đi thôi Tôi đây đi làm cái nghề này bao nhiêu năm nay Đây mới là lần đầu tiên được đứng trong cái căn nhà Mà nó đẹp đến như thế này đó Một người khác lên tiếng giải thích Thì cả cái tỉnh này có ai mà làm được cái nhà to như thế này đâu Nghe đồn căn nhà này Xây đến phải mấy chục tỷ cho chẳng ít Bà cô kia nghẹp vậy thì giật mình Khiếp Nhiều tiền thế cờ á Thôi thôi Cả đời tôi và con tôi đâu cũng chẳng dám mơ được Cái căn nhà to như thế này ạ Mấy người kia nghẹp vậy thì lắc đầu phì cười Nhưng cũng như bà ta, tất cả đều chẳng bao giờ dám mơ mộng được ở trong cái căn nhà xa hoa lộng lẫy như thế này. Căn nhà thật ra là của gia đình ông chủ tịch tỉnh mới nhậm chức được một thời gian. Thấy ông này giàu lên như diều gặp gió, cũng không có ít tin đồn rằng. Ông ta tham nhũng dữ lắm, cho nên mới được như vậy. Chứ với cái chức phó chủ tịch tỉnh mà ông ta đảm nhiệm nhiều năm nay, thì lấy đâu ra số tiền kia? Để xây biệt thự Thế nhưng giàu nọ Ông này cũng bị điều tra Có liên quan đến một vài bê bối tham nhũng Nhưng tuyệt nhiên không hề dính vào Đến sau này người ta mới tìm hiểu được Nhà ông còn có cái nghề sản xuất gỗ nhập khẩu Giọt vợ của ông đảm nhiệm Gần như mọi thứ Còn ông ta thì chỉ làm việc Ở trên tỉnh mà thôi Làm ăn khấm khá Lại còn nhờ vào nghề gỗ Cho nên nhà này giàu lên như vậy Đầm ra chẳng mấy ai còn bàn tán gì nhiều Chỗ căn biệt thự này tên thật là Hoàng Long Ông này sau khi xây xong căn biệt thự Cũng không ít lần nghe thấy người ta đồn đại về mình Tuy nhiên ông sướng lắm Bản thân cũng trong sạch Cho nên chẳng việc gì phải quá bận tâm Mà ngược lại còn ra vẻ đắc ý Tuy nhiên chuyện sản xuất gỗ nhập Có thực sự giúp cho gia đình ông giàu lên hay không? Thì chỉ có mình ông ta biết được mà thôi. Lúc này ông Long đang đi dạo trong sân nhà. Nói chuyện cùng vài người khác. Cũng làm trên tỉnh. Thì bên ngoài cổng có tiếng xe ô tô dừng lại. Ông Long lập tức tiến ra cổng. Vì biết đó là ai. Mở cửa bước xuống xe là hai người lớn. Cùng một đứa trẻ con. Khoảng chừng 10 tuổi. Ông Hoàng Long tươi cười nói. <cười> Về tới rồi đấy à Trời đất Đi cả đêm mệt lắm phải không Mấy người vừa bước xuống xe Chính là gia đình ông Hoàng Minh Em trai của chủ tịch Hoàng Long Nghe câu hỏi của anh trai Ông Minh tươi cười trả lời à, Cũng không mệt lắm đâu anh à Hai vợ chồng thay nhau lái thôi Tại công việc bận rộn quá Cho nên phải đi vào ban đêm Ông Long gật đầu Gọi người giúp việc ra Đưa đồ đạc của em trai vào bên trong Mà nói Ừ thế vậy thì hai vợ chồng cùng với cháu Vào nhà nghỉ ngơi một lát đi đã Đến trưa mọi việc xong xuôi đó Rồi ra ăn thôi Nghe anh trai nói Ông Minh gật đầu Rồi đưa vợ con về căn phòng Đã được chuẩn bị sẵn Con trai của ông là thằng Hải Đặt chân vào trong khoảng sân Của căn biệt thự sang trọng Thì chạy nhảy phấn khích lắm Nó vừa chạy vừa la lên À, nhà đẹp quá, <cười> nhà đẹp quá đi Bố ơi, con muốn ở đây Ông Hoàng Minh thấy con trai phấn khích Thì mỉm cười gật đầu <cười> Rồi rồi, thì cho con ở đây đó Nhất con trai bố rồi đó nha Hãy ô lên vui mừng Xong lại nói <cười> Thật vậy hả bố Hay nhà mình cũng xây một căn y hạch như vậy đi bố Ông Minh lại gật đầu Đi bên cạnh, chủ tịch Hoàng Long cũng mỉm cười với đứa cháu trai. <cười> thấy Hải để bắt nói bố xây một căn y hệt nha. <cười> vâng ạ. Hải vần dạ rồi chạy tiếu tích khắp nơi, chẳng để ý ai nữa. Biết tính con trai cũng ngoan, nên vợ chồng ông Minh cũng không quá lo lắng. Nó chạy đến một góc khuất trong sân căn biệt thự, thì dừng lại ngắm nghía, Mắt chữ A... miệng chữ O, vì trước mắt toàn là cây cảnh, mấy thứ mà nó thường vẫn hay nghe người ta bảo là cây bonsai. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một nơi có nhiều chậu bonsai tới như vậy. Đi vào một dòng ở khu đặt cây cảnh, nó dừng lại tại một gốc, nơi có thứ gì đó khác lạ thu hút sự chú ý của mình, mà đứng đó ngẩn ngờ ngắm nhìn mãi. Trong căn biệt thự ở tầng hai vợ chồng ông Hoàng Minh đã lên tới phòng của mình. Vợ của ông ta quay sang hỏi. Ờ, thấy còn thằng Hải, sao không kêu nó lên đây luôn để cho nó ngủ một chút chứ? Ông Minh nhẹ giọng đáp. <cười> Thì cứ kệ nó đi, thằng bé cũng ngoan, không có phá phách gì đâu. Em lo cái gì? Với cả đêm qua nó cũng ngủ mà, giờ tỉnh táo lắm, yên tâm đi. Người vợ ngẹp dậy thì gật đầu không nói nữa Hai vợ chồng cũng thay bộ đồ khác Rồi lên giường nằm nghỉ Định lát nữa sẽ dậy chuẩn bị dự tiệc Ở ngoài Hải vẫn còn đang tự mình chạy nhảy ở khắp nơi Tuy nhiên Nó cứ liên tục mất tập trung Diện nghĩ về cái thứ mình gặp ban nãy Vô tình lại đụng trúng ông Hoàng Long đang đi dạo Ông Long thấy cháu của mình thì bèn hỏi <cười> thằng cháu ngoan của bác đã vợ đi chơi được ở những đâu rồi hãy xoa xoa cái đầu của mình rồi nhìn ông mỉm cười mà nói à, dạ cháu đi được hai vòng rồi đó ở đây đẹp quá cháu muốn ở đây <cười> trời đất đã đi được hai vòng được cơ à giỏi thật đấy hãy mỉm cười gật gật đầu sau đó lại chạy đi Chủ tịch Long cũng quay lại đi dạo cùng mấy người đàn ông để giới thiệu một dòng căn biệt thự. Tới khu đặt bonsai, mặt của ông ta ra chiều tự hào. Vì cái thú vui của mình mà hồ hởi giới thiệu từng gốc, khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Một người trong đám thấy ông giới thiệu cái gốc bonsai nhỏ nhỏ mà có giá gần tỷ bạc thì nét mặt tái đi. Chẳng biết đến bao giờ mình mới có được số tiền như vậy. Thấy phản ứng của người trẻ tuổi Ông Hoàng Long dừng lại nhìn bằng ánh mắt ẩn sâu Hỏi <cười> Cậu có muốn được giàu như tôi không? Cậu cán bộ cấp dưới của ông nghe câu hỏi hướng về mình Thì giật mình lúng túng Không biết phải trả lời thế nào Ờ dạ tôi <cười> Tôi làm sao dám mơ được như chủ tịch ạ Chủ tịch Long lại hỏi một câu đầy ẩn ý Nếu như cậu muốn Tôi có thể chỉ cho cậu một cách để giàu lên Nghe câu nói Mà không chỉ thanh niên kia Mấy người đi cùng đều phải tái mặt lạnh sống lưng Chỉ biết cười âm ừ cho qua Thêm một lúc Thì bên ngoài nhà Lại thêm mấy chiếc ô tô dừng lại Là em trai và em gái khác của chủ tịch Long Đều đã trở về Tất cả niềm nở nói cười với nhau Trong đám lại có mấy đứa con nít chạy ùa vào trong căn biệt thự phấn khích Chẳng khác gì Hải ban nãy Hải thấy anh em họ của mình thì cũng điện hội nhập rồi dẫn đi khắp nơi Vì nó là thằng đã tới trước và khám phá ra vài nơi rất hay Thời gian đổ dần về trưa Tất cả đã được chuẩn bị xong cũng là lúc mọi người nhập tiệc Tiếng cười nói tiếng trúc tụng gian lên ầm ĩ Trong khoảng sân của căn biệt thự hạng sang nhất nhì của tỉnh Ông Hoàng Long đứng dậy, nâng ly mà nói Cảm ơn tất cả mọi người, cũng như các em hôm nay Đã dành thời gian để tới đây giữ buổi tiệc nhỏ này Ngày mai mới là tiệc mừng nhà mới Cũng mong mọi người có mặt đầy đủ như thế này Là Hoàng Long tôi đã rất vui rồi mọi người gật đầu đồng ý rồi nâng ly uống với nhau mãi đến gần chiều mới tàn tiệc mấy ông cấp dưới của chủ tịch long xin phép trở về còn đám anh em trong nhà chia ra để nghỉ ngơi ánh chiều tà buông xuống cũng là lúc anh giúp việc cho nhà chủ tịch long tới giờ chăm sóc dưỡng bonsai cho ông như thường lệ kéo vòi nước ra anh ta chuẩn bị tưới cây thì giọng của thằng con nít sau lưng vang lên A, anh tưới cây hả? Anh giúp việc thoáng giật mình Vì nãy giờ chẳng thấy có ai Quay ra sau lưng Thì nhận ra Đây chính là thằng Hải, con trai ông Hoàng Minh Thì liền gật đầu đáp lại <cười> Ừ, đúng rồi, anh đang tưới cây Nhóc ra đây làm gì vậy? <cười> thì em ra đây chơi mà <cười> Sau đó, Hải cứ tiếu tích nói chuyện với anh làm vườn. Cho đến khi anh ta tắt nước, dừng lại, chuẩn bị đi làm việc khác. Bỗng nhiên Hải níu người kia, thắc mắc. Nó chỉ tay về một cái chậu cây đặt ở một góc được lợp mái che, mà hỏi. Ủa, sao anh không tới cái cây đó? Anh làm giường lắc đầu trả lời. Ờ thì, anh không được tưới nó thôi. Sao vậy ạ? Anh làm vườn tinh tính, chẳng biết nên trả lời thế nào. Nhưng vì Hải cứ gặng hỏi, nên cũng đành đáp lại. À, Chủ tịch Long dặn anh là không có được tới nó. đích thân Chủ tịch sẽ chăm sóc. Vì sợ anh làm hỏng cây. Tưởng được giải thích, Hải sẽ không gặng hỏi nữa. Nhưng mà không, nó lại tiếp tục. Ủa, cây mà không tới, lỡ nó chết rồi sao? Thôi nó lắm. Tính miệng cười đáp lại câu nói khá hồn nhiên ngây thơ của đứa nhóc con mới 10 tuổi <cười> Thì không phải đích thân chủ tịch đã chăm sóc nó rồi hay sao Cho nên giờ nó vẫn sống tốt đó thôi Hãy gật gù không hỏi nữa Rồi cùng anh làm giường đi chỗ khác Giờ đi, đáp dẫn ngoái đầu nhìn về cái chậu cây có phần kỳ lạ Mắt nhíu lại để nhìn cho thật kỹ Miệng hừ hừ, lẩm bấm gì đó Khô bonsai được tưới xong cũng là lúc ông Long dẫn theo đám anh em trong nhà ra để xem. Dưới ánh đèn sáng rực, ông ta liên tiếp giới thiệu từng chậu với vẻ mặt đầy tự hào. Vì chẳng mấy ai có khả năng chăm lo cho miếng đam mê này được như mình. Ông Minh vừa đi theo nghe anh trai nói cũng không khỏi gật gù tháng phục. Nhìn cây nào cây nấy xanh tốt với hình thù dạng dẹo đủ các hình dáng. Bỗng ông ta dừng lại, nhíu mài nhìn về phía nơi đặt một cái chậu cây khá lạ nằm tách biệt. Quan sát sơ qua, thì chậu cây này hoàn toàn không có gì nổi bật. Thoáng qua chắc chắn, ai cũng nghĩ nó giống loại cây lưỡi hổ, hay được trồng làm cây cảnh. Nhưng thứ ông Minh vừa nhìn thấy, lại dường như không hẳn là như thế. Nó càng lúc càng thu hút hoàn toàn sự chú ý của ông. Chỉ ngay lúc ông vừa quan sát thấy cái chậu cây này, cả không gian xung quanh chẳng hề có một gợn gió, thì đột nhiên ông thấy tán lá của nó đang rung rinh khẽ động. Cảm giác rợn rợn lạnh lẽo sởn gai ốc thoáng qua, khiến ông nổi da gà. Lòng tay lòng chân đã dựng đứng cả lên. Ông mình nuốt nước bọt tiếp tục quan sát, nhưng rồi lại chẳng còn cảm thấy cái cây có điều gì quá đặc biệt cả. ngay cả cái cảm giác rùng mình vừa rồi cũng đã biến mất ông long thấy em trai đang chú ý đến cái cây kia thì mỉm cười nhỏ giọng nói riêng trong khi những người khác đang mải mề ngắm mấy chậu cảnh này chú đang để ý tới cái chậu đó đó hả có muốn biết đó là cái gì không ông minh giật mình một chút ấn lạnh vừa mới đi qua thì giờ lại một lần nữa kéo đến một cơn gió từ đầu lướt qua da thịt ông rung lên một cái rồi nuốt nước bọt bất giác gật đầu nói là cái gì vậy anh chủ tịch long nhìn ngó xung quanh một lượt thấy mấy người còn đang tập trung chỗ khác thì kéo tay em trai mình sát lại với chậu cây giống như cây lưỡi hổ ẩn ý mà nói Nếu chú thực sự muốn biết nó là gì Anh sẽ cho chú biết Ông Minh hơi tái mặt gật đầu chờ đợi Không để em trai đợi lâu Ông Long nhỏ giọng nói Nó là cây phong thủy đấy Cây... cây phong thủy ư? Đúng rồi Giờ anh mới nói thật với chú Đây là thứ giúp anh có được ngày hôm nay đó Không có nó thì có khi giờ anh vẫn làm cái chân phó chủ tịch quen đó thôi chú nghĩ xem một ông phó chủ tịch không tham nhũng mọi thứ trong sạch như anh thì tiền đâu mà xây biệt thự gật gù ông minh nói ờ vâng chẳng lẽ chuyện này là thật sao nhưng mà chẳng phải nhà anh còn xưởng gỗ sao hiểu ý em trai định nói là giờ vào xưởng gỗ mới giàu. ông long lắc đầu đáp <cười> thì cũng là nhờ vào cái xưởng gỗ ấy Thế nhưng mà chính phần Vẫn phải do có được cái cây này Chứ bao năm qua Chị mày làm cũng chỉ đủ ăn đủ mặc là may mắn lắm rồi Lấy đâu ra Từ khi anh thỉnh cái cây này về Thì mới bắt đầu phất lên đó Tiền cứ về như nước lũ Chẳng ai nghi ngờ được cái gì cả Ông Minh nghe đến đây Phải nuốt nước, nước miếng thêm một lần nữa Vì ông cũng không mấy tin vào chuyện tâm linh phong thủy Nhưng ông vẫn thường được nghe về nó Thì liền hỏi Mà anh Em nghe nói mấy thứ đồ phong thủy Phải được người ta đặt ở những nơi rất đẹp Và rất tốt mà Sao anh lại đặt nó ở đây Chủ tịch Long lắc đầu giải thích Đó là mấy thứ bình thường thôi Cái cây này phải được đặt ở nơi đặc biệt thế này Do chính tay anh chăm sóc Không ai được biết quá nhiều và động vào nó cả. Sau cái gật đầu ông Minh tiếp tục quan sát. Thấy mấy chậu cây khác đã được tưới tắm. Còn cái chậu này vẫn khô ráo. Lá hình như có phần héo đi. Ông Minh nói. Ừ nhìn nó sắp héo rồi kìa anh. Thôi anh để em lại kéo cái vòi nước tới nha. Thấy vòi nước được rất gọn ở phía xa. Ông Minh định rời đi. Thì ông Long cản lại nói. Không, thứ này không được tưới bằng nước Đặc biệt là nước bẩn Chưa hiểu ý anh trai Ông Minh ấp ủng hỏi thế vậy nó tưới bằng cái gì hả anh? Bằng máu Ông Minh giật mình sau lời giải thích Chủ tịch Long lại thì thầm nói Nó phải được tưới bằng máu Mà chính là máu của người nuôi thì mới được Nếu chú đã có hứng thú với thứ này, tối nay anh sẽ cho chú xem. Nhớ là không được nói với ai đâu đấy Vì cái này ông thầy kia đã dặn là chỉ những ai chú ý đến nó thì mới được biết đến. Nếu được thì anh sẽ cho chú địa chỉ tự tìm tới đó, tìm nó về. Sau này công việc nhất định sẽ thành công. Đúng như ông Long nói, ông Minh ngay từ khi nhìn thấy cái chậu cây kỳ lạ này Đã hết sức bị nó gây chú ý Giờ nghe vậy lại càng thêm tò mò Và chút cảm giác muốn tự mình trồng xem như thế nào Ông buộc miệng hỏi Vậy đó là cây gì vậy anh? Em thấy nó giống lưỡi hổ quá Nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải Ông Long lắc đầu đáp Cây này anh cũng không biết Chỉ gọi nó là cây phong thủy mà thôi Ông ấy dặn là phải đặt nó ở những nơi như thế này Với bề ngoài không quá đặc biệt Sẽ ít à, gây chú ý Và hầu như không ai quan tâm về nó cả Chú thấy không Cả đám mà chỉ có chú là bị đó thu hút thôi đó Nhìn về mấy người anh chị em khác Ông Minh thấy đúng là chẳng hề Có ai bận tâm đến cái cây này Điều đó càng được khẳng định hơn Khi một người tiến lại Thấy hai anh em cứ hì hụi với nhau Ủa Hai anh làm gì ở đây nãy giờ vậy Trời đất, đứng coi cái cây lưỡi hổ này hả? <cười> Giống như những gì anh trai nói, ông Minh thấy người kia hoàn toàn không có chú ý về cái chậu cây này mà ngay lập tức nhầm nó là cây lưỡi hổ. Nhờ vậy nhất định bản thân phải tìm hiểu xem là thế nào. Trời sẫm tối, tại căn biệt thự, tiếng náo nhiệt của mấy người đàn ông một lần nữa gian lên. Mấy anh em trong nhà bây giờ ngồi tụng lại một mâm để ăn uống. Được một lúc, Hải cùng với mấy đứa nhỏ anh em họ đã ăn no. Chúng kéo nhau chạy ra ngoài chơi. Căn biệt thự khá rộng, lại còn có nhiều góc khuất, cho nên chúng nảy ra ý định chơi trốn tìm. Năm, môi. 25, 20. Một đứa trong đám phải bịt mắt để đi tìm Hải chẳng mất bao nhiêu thời gian liền nghĩ ngay đến vị trí Đặt mấy chậu bonsai cách đó khá xa Để trốn Ngay lập tức Nó chạy ùa lại mà núp vào trong một cái chậu khá lớn Bên ngoài đứa kia Đang bắt đầu đi tìm Thằng Hải vì trốn ở đây Cho nên mãi vẫn chưa bị phát hiện Nó lại đột nhiên buồn tiểu quá Dạp giờ nãy uống quá nhiều nước ngọt Đã buồn tới sóng cả rau quần Mà vẫn chưa bị tìm thấy Giờ mà tự mò ra Có khi lại trở thành đứa phải đi tìm tiếp theo Cho nên Hải sợ Ngồi im một chỗ Cơn buồn tiểu lúc này Càng lúc càng tăng lên Khiến nó co cả người lại Mặt nhăn nhó Chẳng biết phải làm thế nào Trong cơn bị cực vô tình Hải nghĩ ra trong đầu Hình ảnh cái chỗ cây ban chiều, không được tưới tắm. Nó nghĩ Cây mà chẳng chịu tưới gì để nó chết mất. Thôi thì sẵn, để em chăm sóc cho mày luôn. Thế là nó nghĩ ngay đến cái việc dùng nước tiểu của mình để tưới. Vì nó nghe mẹ nói, nước tiểu rất tốt đối với cây trồng. Đằng nào cũng chẳng có chỗ để giải quyết. Đánh ánh mắt quan sát phía trước, nơi thằng anh họ đang đi tìm. Hải mòn men theo mấy gốc khuất của chậu cây, rồi lẻn vào phía bên trong, nơi đặt cái chậu nhìn giống cây lưỡi hổ, như ông mình nói. Chẳng nghĩ ngợi, nắp vạch luôn cái quần ra, rồi xả hết tất cả ra ngoài. vẻ mặt của nó đầy sự khoan khoái, miệng mỉm cười trông khá hồn nhiên. Mắt nhắm lại để tận hưởng sự dễ chịu, sau một lúc cố gắng chống cự. Thế nhưng, ngày sau đó khi vừa mới đái được một lúc, Nét mặt của nó bắt đầu thay đổi Trên gương mặt của đứa trẻ 10 tuổi giống ngây thơ và hồn nhiên Lại toát lên một vẻ lạnh lùng và nguy hiểm Thần thái trẻ con của nó mất đi Thay vào đó là một đôi mắt như ngây dại Khuôn miệng đang mỉm cười hồn nhiên Bỗng đổi thành một nụ cười quái đản, Nhà hàm trăng trắng nhấp nhô, da mặt nhăn lại âm thanh từ tiếng cười phát ra ngờ nghệch từ miệng của một đứa trẻ con Đồ cười lanh lảnh từ trong miệng nó vừa vang lên cũng là lúc đèn điện trong căn biệt thự đột nhiên chấp tắt liên hồi khiến mọi người phát hoảng trời đất có chuyện gì vậy sao điện có chập choạng liên hồi thế này chủ tịch long thấy chuyện xảy ra bực dọc chửi cùng mẹ nó chứ Đứa nào làm cho nhà ông mà để xảy ra chuyện thế này Ông Long đứng trước cửa căn biệt thự Nhìn mấy ngôi nhà chung quanh dẫn sáng trưng Nên biết ngay chỉ có điện nhà mình là có vấn đề Biệt thự được mới xây Lại để xảy ra chuyện này Ông không thể không bực cho được Trong nhà Lẫn trong tiếng cười Hàng chục cái bóng đèn đang chớp tắt Có người đâu đó vẫn nghe được tiếng cười của trẻ con phát ra gian vẳng, Nghe gài hết cả sống lưng Tuy nhiên do xung quanh khá ồn ào Vì chuyện đang xảy ra Cho nên chẳng thể nghe rõ được Mấy người họ hàng còn đang hoang mang Vì sự lạ kia Thì con bé con chừng 7 tuổi từ đâu chạy ùa vào Miệng khóc ré lên Ôm lấy mẹ gào lên từng chữ Mẹ ơi có ai đó cười có ai đó cười nghe con sợ lắm con con sợ lắm mẹ thấy bóng đèn trong nhà chập choạng dường như càng làm cho con bé sợ thêm mẹ của nó phải ra sức trấn an dỗ về à, con gái của mẹ mẹ đây nè đừng có sợ nữa con có mẹ ở đây mà con bé con dúi hẳn mặt vào người mẹ mặt mũi ướt đẫm nước mắt mẹ của nó ngồi đó chú ý lắng nghe xem có tiếng cười nào nữa không Nhưng mà ồn quá chẳng nghe ra gì được Bên ngoài sân Đám con nít đang túm lại bám lấy nhau Người rung lên cầm cập Mòm miệng da đập vào nhau canh cách Vì bóng đèn ngoài này Cũng đang chớp tắt liên tục Nhưng thứ đang làm chúng sợ đến nhũng cả người Chẳng còn sức đâu mà chạy Chính là tiếng cười khàn khặt Của một đứa trẻ con âm gian Từ đâu đó vọng lại Có đứa đã sợ đến vải cả ra quần Ở một góc tường nơi bóng tối giang kính Một thằng nhóc khoảng chừng 8 tuổi Cũng là thằng trốn gần với thằng Hải nhất Nó nhìn về góc nơi phát ra tiếng cười Bị bất tường che kín, Mà thu người lại Miệng ú úớ, ú ớ Cùng quần ướt đẫm Với cái tâm hồn của một đứa trẻ con Nó sợ đến mốt mất hồn vía Vì cái điều cười mang dại của ai đó Sợ đến mức không còn đủ can đảm Để đứng dậy mà bỏ chạy Ở cái chậu cây, Hải vẫn đứng im tại chỗ, cặp mắt đỏ ngầu, miệng nhếch ra, cười lạnh lẽo, và đầy mang dại, như một kẻ không còn chút thần trí. Phía dưới tán cây nhìn giống như lá cây lưỡi hổ ướt đẫm do nước tiểu của thằng Hải. Từng lá, từng lá cứ thấy đông đưa, nước tiểu trên lá nhỏ xuống, rồi thấm vào đất ở trong chậu. Dần dần nước như bị thứ gì đó hút sạch. Rồi hoàn toàn trở lại trạng thái khô ráo Một làn khói đen sau đó bốc ra từ mấy tán lá Rồi thâm nhập vào người của thằng Hải Mà chẳng ai có thể biết được Hải đang trong trạng thái ngây dại Sau một lúc mới bừng tĩnh, đôi mắt trong trở lại Tiếng cười cũng dừng hẳn Ánh đèn chung quanh không còn nhấp nháy sáng lại bình thường Hải tỉnh lại không nhớ mình đã đứng ở đây bao lâu cũng chẳng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nó kéo cái quần lại rồi chạy đi chẳng bận tâm gì nữa. Thằng nhóc ban nãy đang lẫn trốn ở góc tường còn đang run bần bật, miệng thì méo máu. Nó nghe tiếng bước chân. Nó sợ quá co hẳn người lại để trốn tránh. Bỗng dáng ai đó hiện ra, làm cho nó giật mình hét toáng cả lên. hãy nghe tiếng hét thì giật mình dần chân. Nó nheo mài nhìn vào góc tường tối tăm Của căn biệt thự Nó thấy thằng em Huy Là em họ của mình Thì hỏi Ủa em trốn ở đây hả Thôi mau ra đi Huy vừa rồi còn sợ Nhưng nhận ra người vừa xuất hiện là thằng Hải Nên cũng rời đi Trong cái đầu còn ngây thơ của nó Chẳng nghĩ tiếng cười vừa rồi Là từ thằng anh họ của mình Huy đứng dậy bước đi để lộ cái quần đã ướt sũng. Hải Thếp vậy bèn cười chọc ghẹo. Ôi giời, sợ ma mà còn trốn ở đây, tại còn đái cả ra quần thấy hả? Hải dắt theo Huy chạy ra ngoài để kháo chúng nó trêu, vì cái thật sợ ma đái ra cả quần. Tuy nhiên ra đến nơi, lại thấy biểu hiện của đám kia cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Nó liền hỏi, "Ủa, mấy người làm cái gì mà sợ nhũng cả người ra vậy?" Cũng sợ ma hả? Một đứa trong đám trùng giọng nói Chứ mày không sợ hả? Hải nghịch mặt hỏi Sợ cái gì cơ? Gớm Làm gì có ma đâu mà sợ Thì cái tiếng gọi đó đó Mày không sợ thật hả? Hải lắc đầu chẳng hiểu Cái đám này đang nói gì Định treo Nhưng thấy đứa nào cũng vậy Nên mất cả hứng Nó nói Thôi Mấy người đi vào thay đồ đi Khiếp Khay rình cả ra rồi Ghê quá đi thôi Cũng giống như Huy Đám anh em họ của Hải Vẫn chẳng nghĩ được tiếng cười vừa rồi Chính là phát ra từ miệng của thằng này Mà chỉ đơn giản tưởng Hải chẳng sợ ma cho nên vậy Mọi chuyện đi qua Mọi thứ trở lại bình thường Đám trẻ thay đồ xong Thì tụng lại chơi với nhau Tuy nhiên không còn dám chơi trốn tìm nữa Bởi vì sợ ma dọa 10 giờ tối tại căn biệt thự sang trọng Của chủ tịch Long Mọi thứ vẫn đang diễn ra hết sức bình thường Đám trẻ con sau buổi tối chơi cùng nhau Thì trở về phòng đi ngủ Vì lâu lâu mới gặp nhau Nên chúng được cho ở chung một phòng đèn được tắt Cả đám cười đùa thêm một lúc Rồi nhắm mắt ngủ say Chẳng biết gì nữa 10 giờ 2 phút tối Em dâu của ông Long tên là Giao Đang chuẩn bị đi ngủ Cho nên vào nhà vệ sinh để tẩy trang Còn chồng thì đã ngà say Nằm vật ở trên giường Giao Tiến vào trong để hờ cửa Bắt đầu lấy ra mấy vật dụng Dùng để tẩy trang Mắt nhắm lại Một lúc mở mắt ra nhìn vào cái gương Thì cô giật mình quảng hốt Ngoái đầu ra sao Vì vừa trông thấy một thứ gì Sau lưng chẳng có gì cả Nét mặt của Giao hiện ra sự thắc mắc Và e sợ Miệng lẩm bẩm hỏi Quái Vừa thấy cái gì ở đây mà Cô thắc mắc ở trong đầu Dịp vừa rồi còn thấy trong gương Ngay chỗ cánh cửa khép hờ Có gương mặt của một đứa trẻ con Tuy nhiên Giờ lại chẳng thấy đâu Ban tối cũng có uống một ít Nên Giao cho rằng Mình đã ngắm men nên nhìn nhầm Cô tiếp tục quay lại làm tiếp việc của mình Tiếng cánh cửa sau lưng đột nhiên lại vang lên Giao lần nữa giật mình quay đầu lại Vẫn chẳng thấy có ai Cửa thì vẫn còn nằm im Giao hừ nhẹ quay đầu tiếp tục Cửa lại bị thứ gì đó tác động Khiến giao quảng hồn quay lại nhìn Không thấy có ai Cô rụng mình một cái gạt ngay sự sợ hãi trong đầu Miệng thì thầm Trời đất Biệt thự mới xây xong Mà cửa đó kêu ầm ầm thế này Mày phải nói danh lòng thôi Dầu thang thở Vì dù sao căn biệt thự vừa mới xây xong Mà bản lề của cửa Đang kêu lên kèn két Nghe rất khó chịu Lúc nãy đẩy cửa bước vào Cô cũng nghe thấy tiếng này Tiếp tục quay lại rửa mặt Giàu nghe bên tai là tiếng bước chân ai đó đi lại ở trong phòng Nghĩ là chồng mình đi Cô cất tiếng nói Anh Khải Tỉnh rồi thì thay đồ đi còn đi ngủ Em không có thay đồ cho anh được đâu Ở ngoài không có tiếng trả lời Giàu cũng không bận tâm lắm Nhưng rồi lại nhíu mày Vì chẳng hiểu sao chồng mình Cứ đi đi lại lại Cô khó chịu hỏi Ủa anh làm cái gì mà cứ đi qua đi lại vậy? Đấy bảo rồi Cố mà nóc cho lắm vô Rồi giờ lại sẵn Khải vẫn không trả lời Chỉ có tiếng chân lục đục gian lên Rồi từ từ tiến về phía nhà tắm Giàu nghẹp vậy, Cất tiếng cản lại Em đang rửa mặt Anh cần gì thì chờ chút Sau lưng tiếng cánh cửa bị tác động gian lên Giao nghĩ ngay chồng mình Định đẩy cửa bước vào Thì cô quay đầu khó chịu nói Em đã bảo là đang đ... Đ... Đ... Nói được tay đây Cô ú ớ Mặt hoàng mang Vì sau lưng chẳng có ai cả Tuy nhiên cửa vừa được đẩy ra Không thấy ai Nhưng giàu bây giờ lại bị cả tá áp lực Dồn lên lồng ngực Cô cảm giác có thứ gì đó Đang đứng bên ngoài ô cửa, chuẩn bị mò vào. Này, ai đó? Anh Khải, anh Khải ơi! Bên ngoài, Khải đang quá say nên ngái ngủ, chẳng hay vợ đang gọi mình. Cả người rung rẩy đứng trong nhà vệ sinh. Giàu tập trung ánh mắt nhìn về phía trước. Người càng rung mạnh khi bất chợt ở thành cửa. Một bàn tay nhỏ bé... Của một đứa con nít bám vào cái bọp Vào giật mình lùi người về đằng sau Nhưng đã bị bức tường Cùng cái bể nước cản lại Chẳng thể nhích được thêm bước nào nữa cả Phía trước không chỉ một Mà lại có thêm một bàn tay khác Của đứa con nít bám lên thành cửa Rồi bóp chặt Như dùng lực để đẩy một thứ gì tới Nhanh chóng ngay trước cặp mắt đang vô cùng kinh hãi của dao Một cái đầu của đứa con nít bắt đầu lấp ló Tiếp tục là ánh mắt đen lấy cực kỳ đáng sợ Cuối cùng chính là cái miệng đang nở ra nụ cười kinh dị Ngoát tận tới gần mang tay Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích Như đang ngây dại của một đứa con nít trông có vẻ quen mặt Trông thấy cái cảnh tượng này Dao gần như nín thở tim đập mạnh Rồi ngã quỷ xuống đất Ôm hai tay che mặt Mắt nhắm nghiền. Cô hét lên Mà Con mà Cứu tôi giới Cứu tôi giới Dao vừa hét Vừa dùng giấy Hai bàn chân quẩy đạp liên hồi Vì tai còn nghe được tiếng cười của đứa trẻ con Mỗi lúc một gần Cái thứ ma quỷ vừa xuất hiện Dường như đang tiến sát lại vị trí của cô Cô tôi với Có mà Cổ mà. Khải đang say mềm ngủ trên giường Bây giờ nghe tiếng hét của vợ Thì giật mình tỉnh dậy Tuy đã say Nhưng nhận ra vợ mình đang la hét trong phòng vệ sinh Anh lập tức bật dậy Rồi hất hải chạy vào trong nhà vệ sinh Vào tới nơi thép vợ đang dùng dãy dùng hai tay bịt mắt lại khải hoang mang trấn an vợ rồi hỏi vợ ơi vợ em sao vậy em em sao thế này trời đất ơi xảy ra chuyện gì nói anh nghe vào nghe giọng chồng thì mới mở được bàn tay của mình ra lúc này đôi mắt đã ướt đẫm nước cô méo máu nói <cười> em sợ quá chồng ơi em sợ quá có mà đó có mà cứu em với <cười> Khải ngẹp dậy nhẹ giọng an ủi Em bình tĩnh lại Từ từ rồi nói Ma mị gì giàu vẫn liên tục khẳng định Mình đã nhìn thấy ma Tiếng hét của cô đã nhanh chóng thu hút Sự có mặt của cả ông Long Và mấy anh em trong nhà Khải cũng kể sơ qua những gì giao nói Nhưng chẳng mấy ai tin Vì cái chuyện ma quỷ Thời này hầu như chỉ nghe Ở trên mạng và đồn đại cho vui mà thôi trước thái độ không mấy tin của mọi người giàu vẫn nhất mực khẳng định là mình đã thấy ma ngay trong căn nhà vệ sinh của căn biệt thự đó là một đứa con nít chừng chín mười tuổi khải thấy mọi người không vui thì nhắc vợ thôi em bình tĩnh lại đi chắc hồi nãy muốn bia cho nên giờ say đâm ra nhìn nhầm đấy xong anh ta quay sang xin lỗi anh chị Khải là em út ở trong nhà Năm nay mới chỉ vừa tròn 30 tuổi Đang làm việc ở thành phố khác Hai vợ chồng lâu lâu mới về đây Mà lại có chuyện như này Đâm ra ngại Ờ Thôi anh chỉ thông cảm nha Dạo em nó uống yếu cho nên nó say nó nói vậy thôi Mọi người cứ yên tâm về ngủ đi ạ Mấy người cũng trở về Ông Long thở phào nhẹ nhõm Vì không xảy ra chuyện gì quá lớn Tuy nhiên vừa mới quay lưng đi thì dao lại cất giọng nhắc tới một cái tên thằng hải là thằng hải đúng rồi là nó tất cả giật mình quay đầu lại trước thái độ đầy sợ sệt của dao mọi người phải hỏi xem cô đang nói chuyện gì mà lại nhắc tới thằng hải dao đáp nãy giờ em không nhớ ra được cái người mà mình nhìn thấy là ai nhưng mà nhưng mà nhìn thấy bắc minh thì Thì em nhớ ra ngay gì vì, vì đó là thằng Hải Con của bác ấy Ông Minh nghe em dâu nói Thì hoang Mang chạy lại hỏi Em nói như vậy là thế nào Sao lại là thằng bé được Nó đi ngủ rồi cơ mà Giọng một người phụ nữ Giang lên sau lưng Chính là vợ của ông Hoàng Minh Sao có chuyện đó được Đám tre con ngủ rồi cơ mà Hơn nữa khi đến đây Cửa phòng còn đang khóa trái Khải nó phải ra mở cửa cho anh chị còn gì Giờ ông Minh nói cũng không có gì sai Tất cả đều công nhận Duy chỉ có dao là vẫn không tin Cô rung giọng nói Nhưng, nhưng mà rõ ràng Là em thấy nó ở trước cửa nhà vệ sinh Sao mà nhầm được hả chị Tất cả lắc đầu Bây giờ ông Long mới lên tiếng Giờ chú mình nói đúng đó Lúc anh chị tới đây Chú Khải phải ra mở cửa cho anh chị mà Một người trong nhà liền nảy ra một ý Sau đó mọi người kéo sang phòng Của đám trẻ con đang ngủ Mở cửa ra Họ thấy tất cả vẫn đang ngủ say Chẳng thiếu đứa nào Hải cũng đang phì vào ngủ Chẳng hề đi đâu Giàu tuy vẫn chắc nịch ở trong đầu Đứa trẻ mà mình nhìn thấy trong nhà tắm Chính là Hải Nhưng không thể nói gì thêm Quan trọng hơn đúng là khi về phòng Chính tay cô đã khóa trái cửa Một đứa nhóc như thằng Hải Sao có thể lẻn vào được Mà nếu có lẻn vào từ trước Thì chắc chắn đã phát hiện ra Vì ngay sau tiếng la hét của mình Thì chồng đã có mặt Hải không thể nào biến mất nhanh như vậy được Một lúc sau trạng thái trở lại bình thường Giàu mới giảm đi được nỗi sợ hãi. Đành kêu chồng rửa mặt cùng mình Rồi mới đi ngủ Gần 12 giờ đêm Khi tất cả mọi người dường như đã ngủ say Đèn điện trong nhà cũng đã tắt đi Chỉ có những bóng đèn mờ Dọc các hành lang là còn sáng Phía bên ngoài khoảng sân bê tông Chỉ còn vài vị trí cơ bản là còn điện sáng Trong đó có nơi đặt những chậu cây bonsai Có giá lên đến tiền tỷ Bỗng ánh đèn xung quanh nơi đó hấp dục tắt. Hai bóng người từ cửa sau của ngôi nhà lén lút bước ra. Người đi sau chính là ông Minh. Trước mặt ông là Hoàng Long. Cả hai phải thậm thục không để phát ra tiếng động. Ông thở dài ngao ngán. Vì trong hai người cứ như ăn trộm. Đến nơi ông Minh thì thầm hỏi. Sao phải tắt điện đi vậy anh? Ông Long đáp. Để chăm sóc nó thì xung quanh không được có ánh sáng. Chúng ta phải thầm thục như này. Chỉ vì không muốn để ai chú ý thôi. Bất kỳ kẻ nào cũng không được biết đến cái cây này. Ông Minh gật đầu nghe anh trai tiếp tục. Loại cây này được trồng và nuôi dưỡng bằng máu từ chủ nhân của nó. Cứ đúng một tuần vào 12 giờ đêm thì phải cho nó uống ba giọt, không được chậm trễ. Hôm nay chú cũng may mắn vừa đúng anh chăm sóc cho nó đó. Cây phong thủy này nó linh lắm. Em thấy không? Chỉ có mấy năm mà sự nghiệp và tài sản của anh á, tăng lên nhanh chóng. Cũng là nhờ vào nó đó. Chính vì vậy mà anh hết mực tin tưởng. Tuyệt đối không được tưới nước đặc biệt là nước bẩn. Nếu dính phải đó, có thể sẽ chết kéo theo cả sự nghiệp của cả người trồng. Suốt mấy năm qua, anh phải tự mình cẩn thận chăm bẩm. Cũng may chẳng có ai để tâm tới. vợ anh thì bà ấy cũng không có quan tâm, dù đã mấy lần nhìn thấy nó. Có thể nói đối với anh nó là báo vật. Còn đối với người khác, nó chỉ là một cái cây tầm thường mà thôi. Này chú có duyên mà bị nó gây chú ý, cho nên anh mới mách. thực ra thì anh cũng muốn giới thiệu cho các chú mình làm ăn. Nhưng mà ngày ấy ông thầy kia ông bảo là chỉ những ai có duyên á thì mới nuôi được. Còn không hữu duyên mà cố Thì có khi lại rước quả Cho nên á, anh chẳng có dám nói Ông Minh gần như đã bị những lời của anh trai thuyết phục Trong lòng lập tức nảy ra ý định Muốn đem một cây về trồng Ông Minh nhỏ giọng hỏi Vậy, vậy anh có thể giới thiệu cho em được không? Em cũng muốn trồng thử Ông long mỉm cười gật đầu ngay <cười> Được được Vì chứ em trai anh á mà đã có duyên Thì anh giấu làm cái gì Có vậy để mai anh xem lại thông tin của ông ta Rồi nhắn tin cho chú Gật đầu đẹp vui mừng Ông Minh vân dạ đáp Nhiều mắt nhìn cái đồng hồ hiệu ở trên tay Thấy đã đúng 12 giờ đêm Ông Long liền bảo <cười> Tới giờ tưới cho cây rồi Nói xong ông liền ngồi quỷ xuống rút từ trong người ra một cây trăm loang lóng loan bóng. Cây trăm nhìn rất nhọn, có thể chỉ cầm trạm chúng đầu của nó là đã bật máu. ông Minh đứng sau anh trai mình chăm chú quan sát. ngồi ở dưới ông Long lập tức chắp tay, miệng lẩm nhẩm gì đó, rồi mở mắt ra, chọc luôn cây trăm vào đầu ngón tay trỏ của bàn tay trái, sau đó rút ra để máu nhỏ xuống cho cây. Một tiếng xì xèo gì đó gian lên. Ông Long đếm đủ ba giọt thì thu tay lại mà nói. À, xong rồi. Định quay đầu đứng dậy. Thế nhưng ông Long liền dừng lại. Mũi khịch khịch ngửi gì đó. Rồi tự nói. Mùi gì thế nhỉ? Ông Minh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Ông Long quay đầu lại hỏi em trai. Này, chú có ngửi thấy mùi gì Không. Không. Em không ngửi thấy gì cả, có chuyện gì hả anh? kịch kịch mũi thêm dài cái Ông Long ra hiệu cho em mình ngồi xuống gần dưới cái chậu cây Chú ngồi lại đây ngửi xem có mùi gì không? Ông Minh làm theo, cố gắng ngửi xung quanh Một lúc sau ông nói Ờ, hình như có mùi gì đó khai khai đó anh à Ông Long gật đầu, mặt hoang mang nói Thôi bỏ mẹ rồi Chẳng lẽ có đứa nào dạch quần đái ở đây Nói xong ông ta đưa sát mũi lại Gửi vào cái chậu cây phong thủy của mình Tuy nhiên mùi khai khai như của nước tiểu Chỉ văn vẳng không rõ ràng Đưa tay sờ thử Ông thấy thân lá vẫn khô trang Thì cũng an tâm phần nào à, Chắc không có chuyện gì đâu Xong cả rồi Anh em mình vào nghỉ ngơi thôi Ông đứng dậy bước đi ngang qua người em trai Ông Minh cũng đứng dậy sau đó Quay lưng định bỏ đi Thì chợt ngẩn ra Rồi quay đầu lại Ông cảm thấy hình như vừa rồi Cái tán cây phong thủy vừa chuyển động Dù chẳng có cơn gió nào lùa qua Ông Long đi trước Thấy em trai dừng lại Thì nhỏ giọng hỏi Này làm sao thế Sao còn chưa vào Giật mình Ông Minh quay lại nói À không có gì đâu anh Mình vào thôi Ông Long tiếp tục bước đi Sau lưng ông Minh vừa quay đi Vừa nhìn cái chậu cây Bằng ánh mắt kỳ dị Và có phần e sợ Rõ ràng vừa rồi Ông thấy nó đột nhiên chuyển động Nhưng quay lại nhìn kỹ Thì mấy cái lá đã nằm im liềm Không hề có biểu hiện gì Vào nhà đóng cửa lại Cả hai bất ngờ vì bóng đèn trong nhà lại tắt ngấm. Mọi thứ tối ôm chẳng thấy gì cả. Ông Long lại bé giọng chửi. Cùng mẹ nữa chứ, điện đốm gì có gặp sự cố hoài vậy? Mai tao phải cho tụi nó một tăng mới được. Nghĩ là do đám thợ điện làm không ăn thua mà khiến ông phải bỏ ra một số tiền khá lớn để thuê. Nhất định mai ông phải cho đám này một bài học. Tuy nhiên vấn đề trước mắt là trong nhà không có chút ánh sáng. Ban nãy cũng chẳng có ai mang theo bóng đèn hay điện thoại, đâm ra hai anh em phải đứng im tại chỗ, chờ cho mắt làm quen được với bóng tối thì mới có thể di chuyển. Hai người mon men bước theo dọc hành lang của căn biệt thự, vì không nhìn thấy rõ nên không thể đi nhanh để về phòng. Ông Long thiệp dẫn đi rất bình thường, Nhưng ông Minh đằng sau Lại bắt đầu thấy xuất hiện điều gì đó bất thường Ngay tại nơi Mà ông và anh trai đang lần mò di chuyển Hơi thở của ông Minh dường như chậm hẳn Sau khi nghe thấy tiếng chân ai đó Chạy ở đằng sau Giật mình Ông đưa tay lên giỗ vai anh trai Hỏi Này Anh có nghe thấy tiếng gì không Ông Long đang đi bị kéo lại hỏi Thì ngẩn mặt ra Anh chẳng nghe thấy gì cả. quái mặt lại nhìn khoảng trống sau lưng. Ông Minh thắc mắc. Lạ, em vừa mới nghe tiếng ai đó chạy sau lưng mình. Rõ lắm, mà bây giờ thì lại không thấy. Ông Long nhíu mày hỏi. Ai chạy sau lưng là thế nào? Anh làm gì có nghe thấy cái gì đâu? Lắc đầu tỏ ra không biết. Ông Minh đáp. Thì em cũng không rõ nữa. mà chắc là em nghe nhầm thôi. Chúng ta về phòng tiếp đi anh. Ông Long hừ nhẹ, rồi quay đầu lại bước tiếp. Phía sau ông Minh cũng không bận tâm đến chuyện vừa rồi nữa. Tuy nhiên vừa mới bước được hai bước, thì sau lưng ông tiếng chân chạy ngang qua người lại một lần nữa vang lên. Ông dừng hẳn lại, quay đầu ra sau, nhìn vào khoảng hành lang tối tăm có chút rùng mình. Ông nghĩ thầm: cái gì vậy chứ? Rõ ràng nghe có tiếng chân mà. Hơn 12 giờ đêm, trong căn biệt thự tối tăm lại nghe có tiếng bước chân chạy lạch bạch ngang qua người mình. Ông Minh không rét mà rung. Rõ ràng cái khoảng hành lang nơi ông đang đứng Chẳng thể đủ để ai đó chạy một mạch ngang qua người Thế nhưng vừa rồi Có tiếng chạy rất dài vang lên Dụt qua người ông đằng sau lưng Người hơi rung Ông cứ đứng đó Nhìn vào khoảng không tối tăm. Mãi không thấy ai Hay bất cứ điều gì lạ Thì mới quay lưng lại bước đi Đi được một đoạn Thì không còn nghe thấy tiếng ai chạy nhảy nữa Ông Minh nhìn lên cầu thang Thấy anh trai đã lên được một đoạn Thì thở dài Rồi mon men bước theo Nhất chân đặt lên từng bậc cầu thang Ông Minh lúc này Đã có thể đi nhanh hơn Dù chung quanh vẫn còn khá tối Tiếng chân của ông và cả ông Long phía trên Dậm vào bậc cầu thang gỗ vang lên khe khẽ Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường Cho đến khi ông Minh lên được một đoạn Và bắt đầu cảm thấy Có gì đó rất lạ Lẫn trong tiếng bước chân Trên cầu thang của ông và của anh trai mình Hình như Còn có tiếng chân của ai đó chen vào Ông Minh dừng lại ngoái đầu nhìn sau lưng Và cả phía đằng trên Thì chỉ thấy mỗi ông Long mà thôi Như vậy thì cầu thang chỉ có hai người Ấy vậy mà ông nghe được Có đến ba tiếng bước chân Ở đằng trên Ông Long đã gần lên tới nơi Thấy em trai Có đi được một đoạn thì lại đứng im nên cúi xuống hỏi nhỏ Chú làm cái gì mà cứ đi một đoạn Để đứng ngẩn ra như vậy Ông ta hừ nhẹ Mắt căng ra để nhìn em trai Ông Minh nghe anh hỏi Liền trả lời Em không biết Em cứ có cảm giác Có người đang đi cùng chúng ta Anh có thấy vậy không? Không Ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta Mọi người ngủ cả rồi Không có ai thức đâu Thấy anh trai nói cũng có lý Vì quan sát nãy giờ Làm gì có ai ngoài hai người họ đâu Có lẽ vì lại nhà Và còn thức khuya Cho nên nghe nhầm Ông cười nhạt, định bước chân đi Thì ông Long đột nhiên cản lại Khoan, khoan đó Đứng đằng trên Ông Long nheo mày Mắt cố gắng tập trung nhìn cho thật kỹ Dịp vừa rồi nhìn thấy bên cạnh em trai Có thứ gì đó Bên dưới ông Minh nghẹp dậy Giật mình đứng khựng lại Một miệng ú ớ không hiểu chuyện gì Ông Long đứng quan sát lại thành cầu thang Rồi bám tay vào quan sát Miệng thầm hỏi Đủ để ông Minh có thể nghe được Ai... Ai đang đứng bên cạnh em vậy? Trong cặp mắt đầy tập trung của ông Long Ông ta nhìn thấy có một cái bóng đen khác Trông khá nhỏ bé Đang đứng ở bậc cầu thang Dưới ông Minh một nấc. Nó đứng im không hề có bất kỳ hành động gì cả mọi thứ quá tối thế nên phải tập trung lắm thì ông mới có thể nhìn thấy được ông minh sau câu hỏi của anh trai thì người lại càng rung lên vì ông nào có thấy ai đang đứng bên cạnh mình ông ú ớ nói ai ai ai là sao anh giọng ông long cũng bắt đầu trở nên hoang mang có có đứa nào đang đứng ngay ở dưới chú đó Mau xem thử. Tối quá mà lại còn đứng cách xa. đâm ra ông ta chẳng thể nhìn rõ đó là ai. Nhưng có thể biết đây là dáng của một đứa trẻ con chừng 9-10 tuổi. Ông Minh nghẹp dậy từ từ ngoái cái đầu lại. Không gian trước mặt vẫn đen tối. Mọi thứ mịt mù không nhìn thấy rõ. Ông Minh chậm chạp cúi đầu xuống nhìn. Cũng là lúc cảm giác có bàn tay cầm vào gấu quần của mình. Ngay ở bậc cầu thang dưới chân ông Minh một nấc, một cái bóng đen nhỏ thó đã đứng lù lù ở đó từ khi nào. Nó đưa bàn tay của mình lên, giật giật gấu quần của ông mấy cái, rồi thả ra. Ông Minh ấp úng hỏi, Này, đứa nào đây? Sao giờ này còn ở đây không có chịu đi ngủ? Tùy vẫn đang rất sợ, nhưng ông minh vẫn cố gắng hỏi xem vì có thể đó là một đứa con nít không ngủ được mà mò xuống dưới nhà đứa bé nhìn bộ dáng có vẻ là một đứa con trai im lặng không trả lời đầu cúi gầm xuống chẳng thèm nhìn ông một cái nước nước bọt ông minh lại tiếp tục rùng rùng giọng này đứa nào đấy sau khi rồi không đi ngủ đi để bắt dẫn về phòng nha Ông Long đứng đằng trên cũng hết sức chờ đợi. Hình như ở đứa trẻ này có điều gì khiến cho hai ông sợ đến sợ hết cả gai ốc. Hành động cũng không được như bình thường. Nói thường ngày nếu như thấy có đứa bé không chịu đi ngủ mà đi lại trong nhà thì chỉ cần đưa nó về là xong. Tuy nhiên bây giờ hai ông cứ đứng im chờ đợi câu trả lời. Cơ mặt rung lên bần bật, người như muốn nhũng đi. Đáp lại sự run rẩy của cả hai Là điều cười khúc khích của đứa bé Chẳng rõ đứng bên cạnh ông Minh Giọng cười bé bé rồi lớn dần Khiến hai ông nhũng đi nhanh chóng Ông Minh ú ớ Cái, cái, cái quái gì vậy? Người đã muốn khủy xuống vì sợ Ông Minh và cả ông Long Vẫn đều nghe rõ mồn một Cái tiếng cười ma mị lạnh sống lưng Của đứa trẻ con không nhìn thấy mặt nó cười như điên dại trong cái không gian tăm tối dọc cầu thang căn biệt thự mới xây trong phòng ngủ của đám con nít ở tầng hai lúc này thằng huy chẳng biết đã thức dậy từ bao giờ nó nghe được cái tiếng cười lanh lảnh bên ngoài thì người co rúm lại cố gắng chăm chú nhìn về cánh cửa phòng cả người run rẩy như đang sợ hãi thứ gì có thể đẩy cửa bước vào ở ngoài cầu thang Ông Minh và ông Long mặt mày tái mét. Riêng ông Minh thì nỗi sợ hãi có khi phải gấp đến 10 lần anh trai của mình, vì ông là người đang đứng cạnh đứa bé đáng sợ ấy. Thứ quái quỷ gì đang đứng bên cạnh mình vậy? Đó chính lại là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu ông Minh, khiến ông dần muốn đứng thở. Phía bậc cầu thang bên dưới Đứa trẻ con với nụ cười mang dại Bắt đầu ngấn mặt nhìn lên Kèm theo ánh mắt đỏ rực sáng quắc Trong đêm đèn Ông Minh nhìn thấy cặp mắt này Chỉ còn biết ú ớ Rồi hét lên sau đó Dùng hết sức bỏ chạy Bên trên ông Long cũng đã nhìn thấy Cặp mắt đỏ rực màu máu Của đứa trẻ con mồm miệng há hốc Ông vừa đứng tìm trong một thoáng chốc Rồi bừng tỉnh sau cái tiếng hét của em trai. Ông dồn hết sức bỏ chạy. Rồi bật tung cửa của một căn phòng. Mà chạy sọc vào. Ông mình may mắn vẫn có thể chạy kịp mà theo vào trong. Rồi mới đóng chặt cửa lại. Cả hai thở ra hồng hộc từng hơi nhìn nhau. Cả người rung rẩy toát mồ hôi lạnh. Vì cái thứ kinh dị vừa rồi. Bên ngoài cầu thang. Thân ảnh của một đứa con nít. Chỉ đứng im một tư thế Đánh ánh mắt đỏ lửa của mình Nhìn theo hai gã đàn ông Đang dồn hết sức để bỏ chạy rồi biến mất Miệng nó cười lên nắc nẻ Hai hàm răng da đập vào nhau Đoạn thè cái lưỡi dài ngoằng của mình ra Dư thể đang liếm láp một thứ gì đó Rồi nhấc bước chân đi lên trên lầu Tiếng bước chân dậm vào bậc cầu thang bằng gỗ Lại vang lên Trong căn phòng ngủ của đám trẻ con Thằng Huy bây giờ đã sợ Lại càng thêm sợ Vì tiếng hét Và tiếng chân chạy ầm ầm ở bên ngoài Sau đó mọi thứ chỉ vừa im lặng Thì lại vang lên tiếng bước chân của ai đó Từ từ đi lên Cái tiếng chân ấy mới chính là thứ Khiến nó sợ nhất vào lúc này Nơi cầu thang tầm tối Bỗng dáng đứa trẻ với cặp mắt đỏ lừ Từ từ tiến lại Miệng cười khằng khặc. Bộ dáng lạnh lùng đáng sợ Thằng Huy càng lúc càng sợ chảy cả nước mắt Đái cả ra quần Vì mỗi lúc thứ mà nó đang sợ Lại đến một gần hơn Tiếng chân của cái thứ đáng sợ đó Dường như đã bước lên hẳn trên lầu Rồi dừng lại ngay ở trước cửa Ở một căn phòng khác Ông Minh và ông Long Cũng đang chịu chung tình cảnh Khi bên tai nghe rõ ràng Tiếng chân cộng với tiếng cười của đứa trẻ con Mà cả hai bắt gặp ban nãy Hai ông dũng cả người đi toát đầy mồ hôi Toàn thân rung lên từng hồi đôi mắt nhìn nhau đầy quảng sợ Không ai bảo ai Họ đều biết cái thứ ấy đã đến ngay trước cửa phòng Tiếng cười nắc nẻ bên ngoài Khiến cho cả ông Minh và ông Long Và cả thằng Huy ở bên trong phòng Đều phải kiếp dế hoảng sợ Hai người đàn ông giật thoát mình Vì cái tay nắm cửa Bị ai đó giật kêu lên cành cạch Hình như đứa bé đáng sợ bên ngoài Đã biết hai ông trốn ở đâu mà tìm đến Tiếng cười khàn khạc bây giờ tắt đi Thay vào đó Là tiếng nói của một người khác Anh Long, anh Minh Hai người ở trong đó có phải không? Mà mở cửa Bên trong Hai người kia nhìn nhau mặt nghệch ra Nỗi sợ hãi cũng mất đi nhanh chóng Vì nhận ra đó là giọng của Khải Em trai mình Không nghĩ ngợi nhiều Ông Minh lập tức đưa tay mở chốt cửa Người bên ngoài nhanh chóng ùa vào Đó chính là Khải Và một người khác Ở phòng bên cạnh cũng cùng thời điểm đó Thằng Huy cũng đã sợ muốn đứng tim Khi cửa phòng bị bật mở Tiếp đó dáng một người chạy sọc vào Nhưng may mắn người này chính là mẹ nó, kèm theo tiếng hỏi. Mấy đứa có bị làm sao không? Mấy đứa khác cũng tỉnh lại, trong đó có cả thằng Hải. Cả đám vừa rồi ngủ say như chết, chẳng hay biết thứ gì đã xảy ra. Bên phòng bên cạnh, mấy người thì nhau hỏi hàng. Thì ra ban nãy đang ngủ, thì nghe tiếng hét của ông Minh và cả tiếng chân chạy ầm ầm ở bên ngoài. Cả tiếng đóng sập cửa Cho nên họ bừng tỉnh. Mọi người chạy ra ngoài xem có chuyện gì Thì chẳng thấy sự có mặt của hai người Nên biết ngay Ông Minh và ông Long đang trốn Ở trong cái phòng này Vì một điều gì đó Ông Minh hoảng hồn kể Trời đất ơi Bọn anh Bọn anh sợ quá Có ma Bọn anh thấy có ma đó Ở ngay cầu thang ấy Là một đứa trẻ con mắt đỏ lự trong kinh lắm. Khiếp, phải nói cả đời á. đây là lần đầu tiên anh mới thấy cái cảnh này. Tí thì đứng tìm ngoài đó chết rồi. Mai mà còn chạy được. Vào ngồi gần đó nghe nhắc đến bóng ma của đứa trẻ con thì dùng tới hỏi ngay. Hai bác cũng thấy nó hả? Đó mọi người thấy không? Chính em hồi tối cũng thấy có đứa con nít trong phòng còn gì. Mà đó chính là Như hiểu ý của Giao, mẹ thằng Huy ở gần cửa nói ngay. Không phải đâu, thằng Hải nó còn ngủ với đám đẻ con trong phòng mà. Chị mới ở trong đó, đứa nào đứa nấy ngủ như chết có biết cái gì đâu. Dao nghẹp dậy mới dừng lại, nhưng vẫn luôn cho rằng đứa bé mình thấy trong phòng chính là thằng Hải. Nhưng cả người kia đã nói vậy, nhìn biểu hiện đái ngủ của đám chóc lúc này, cô chẳng thể cãi được. Sau đó mọi người cũng hỏi xem hai người có thấy mặt đứa bé không. Thì cả hai lắc đầu. Vì cả căn biệt thự đã bị cắt điện. Mãi tới bây giờ thì mới có lại. Và được báo là do bị ngắt cầu giao tổng. Sau chuyện ba người liên tiếp gặp phải những chuyện dị thường. Không khí trong căn biệt thự trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Họ trở về phòng nghỉ. Với những suy nghĩ riêng ở trong đầu Về cái chuyện vừa rồi Chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo Phải đối diện với cái chuyện này Riêng chủ tịch Long thì tâm trạng càng trở nên nặng nề hơn Căn biệt thự mới xây ngày mai mới làm tiệc mừng Thì hôm nay đã diễn ra mấy cái sự quái lạ đến đáng sợ Nếu là chuyện của Giao lúc tối Thì ông có thể không tin Nhưng chính bản thân ông Cũng đã phải đối diện với một thứ quỷ quái đầy đáng sợ Mà chẳng biết nguyên nhân gì đâu Sống đến gần này tuổi Tóc cũng đã bạc Ông mới lần đầu tiên chứng kiến Cái thứ tâm linh dị thường đến như vậy Một thứ có thể bóp nghẹt tâm trí bất kỳ ai Chỉ trong tích tắc đâu đó ông vẫn nghĩ đến cái cây phong thủy Đã cho ông tất cả Nhưng rồi lại gạt đi Vì suốt mấy năm nay Làm gì có xảy ra mấy cái chuyện này đâu Một đêm dài trôi qua Ai nấy đều không muốn tỉnh dậy Vì các người mệt mỏi Nhưng vẫn phải cố gắng thức giấc Vì còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc tân gia được tổ chức Ở một nhà hàng rất lớn và nổi tiếng Duy chỉ có đám trẻ con Là mặt đầy hồ hởi Tất cả những sự đáng sợ mà chúng gặp phải đêm qua hầu như đã biến mất, ngay kể cả thằng Huy. Chúng chạy nhảy khắp căn nhà, mặc cho người lớn lên tiếng cản lại, mà nô đùa nghịch ngợm bày đủ trò để phá, vì cũng lâu lâu mới được gặp nhau thế này. Ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ, chẳng xảy ra sự gì. Mọi người cũng gì nhập tâm vào buổi tiệc. Nên chẳng còn bận tâm gì đến chuyện đêm qua nữa. Mãi đến xế chiều thì đoàn xe mới trở về nhà sau bữa tiệc linh đình. Đám trẻ con về tới căn biệt thự lại kéo nhau ra chạy nhảy khắp sân. Mọi đứa một gốc bày trò ra để chơi. Riêng Hải lại cảm thấy buồn tiểu vì cũng đã uống quá nhiều nước ngọt. Chẳng mất nhiều thời gian. nó lại nghĩ đến cái chậu cây cảnh đặt sau nhà gần đây trưng mấy chục chậu bonsai đắt tiền hãy lập tức nhìn ngó xung quanh rồi bỏ đi chẳng ai biết trời đã nhập nhọn tối cũng giống với thời điểm ngày hôm qua có lẽ lúc này anh làm giường cũng đã tưới cây xong nên đi làm việc khác chẳng còn ở đó hãy nhanh chóng chạy tới miệng cười cười vạch cái quần ra Tiểu luôn vào chậu, chẳng cần suy nghĩ. Ngay khi dòng nước tiểu vừa dính vào mấy cái lá, bộ dáng của thằng Hải lại một lần nữa thay đổi. Điều cười trên môi của nó trở nên lanh lãnh gian giọng, rồi phá ra nắc nẻ. Mắt dại đi chuyển sang một màu đỏ âu như máu tươi. Hải cướp vừa đứng đái, vừa cười ngền nghịch, nghe kinh dị hải hùng. Ngoài sân đám trẻ con đang chơi Lại nghe tiếng cười ma quái từ râu vọng tới Người của chúng rung lên lẩy bẩy Tấm lại với nhau Đánh mắt nhìn quanh Mặt đứa nào đứa nấy tái mét Mấy người lớn lúc này Đang đưa vài thứ lặt vặt vào bên trong Tiếng nói cười râm rã Nên chẳng ai nghe được Chỉ có riêng ông Minh Lại có chút phản ứng Ông đang đi qua cửa Thì dừng chân lại Mắt căng ra, mặt đầy tập trung Miệng lẩm bẩm Tiếng gì thế nhỉ? Giờ mới đêm qua Ông và anh trai đã được thưởng thức tiếng cười mang dại Của bóng ma đứa trẻ con Giờ đây bên tai lại văn vẳng cái tiếng cười ấy Nên ông lập tức nhận biết được ngay Ông Minh rung lên từng hồi Mặt trắng đi nhanh chóng ông long từ ngoài đi vô chưa hiểu chuyện gì thấy đứa em trai cứ đứng ngẩn ngơ thì vỗ vai mà hỏi đây chú làm sao thế sau cú vỗ vai khá mạnh ông minh mới bừng tỉnh tuy nhiên nét mặt vẫn hết sức căng thẳng tài tập trung nghe ngóng xem có phải giống như mình nghĩ hay không rồi hỏi anh anh có nghe thấy tiếng gì không Tiếng như tiếng cười ấy Người đã ngắm men Ông lông nghe vậy Thì không vội nói Mặt thu lại Lộ ra sự tập trung Ông dồn sự chú ý Vào hai lỗ tai Rồi lắng nghe xung quanh Một tiếng cười nắc nẻ Của đứa con nít ngay tức thì Lọt vào lỗ tai Khiến ông ta giật mình Mặt biến sắc Miệng ông ấp úng Có, có tiếng cười Chẳng phải suy nghĩ thêm Hai ông mau chóng nhận ra tiếng cười ấy Giống hệt y như đêm qua Đã nghe được Là từ cái đứa con nít ma quái Trong căn biệt thự này Cả hai cũng sợ lã cả người Ngay sau đó Mấy người kia thép dậy Mới tiến lại hỏi Hai ông làm cái gì Mà cứ đứng thần người ra vậy? Ừ không làm gì á Thì vào tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi Lát rồi dậy ăn với mọi người nè gặp giờ lên tiếng, là vợ của chủ tịch Long. Nghe bà nói, hai người giật mình tỉnh lại, nhưng không muốn kể ra chuyện vừa rồi, làm cho mọi người sợ, chỉ ậm ừ vài câu. "Ờ, được rồi. Vậy để tôi đi tắm trước nha." Hai người nói mấy câu rồi rời đi, tất cả trở lại hoạt động bình thường. Nhưng ngay sau đó, tiếng của đám trẻ con chạy ùa vào rồi hét lên, Bố mẹ ơi, có ma, chúng con sợ quá Bố mẹ ơi, con muốn chạy, con muốn ở đây nữa Nhóm người lớn bất ngờ phải dừng lại Rồi cố gắng trấn an đám nhỏ Cả đám đứa nào đứa nấy méo máu Mặt đậm nước mắt vì sợ mà kể Mẹ ơi, con sợ quá, ở đây có ma đó Có người, có cười, có người cười nghe ghê lắm Con không muốn ở nữa đâu Rồi rồi con yêu của mẹ nè Bình tĩnh lại nào không có khóc nữa Có mẹ ở đây rồi Mấy bà mẹ phải ra sức an ủi con mãi Thì chúng mới ngừng khóc Riêng thằng Hải thì từ đâu nãy giờ Mới trở lại Nó chạy vào bên trong với vẻ mặt đầy hồn nhiên Chẳng sợ hãi gì giống như đám kia Thằng Huy vừa mới nín khóc Thấy anh họ của mình bước vào Thì chợt nó biểu hiện lạ Dù trước mắt Hải vẫn hết sức bình thường Không có biểu hiện gì đáng sợ cả Nó thu mình lại áp sát người vào lòng ngực của mẹ Người rung lên bần bật Mắt dán vào bộ dáng của thằng Hải Hơi thở như đứng im trong thoáng chốc Thằng Hải nói cười gì đó Rồi quay sang thấy Huy đang nếp trong người mẹ Thì tiếng lại nói Ủa, làm gì mà người rung như cậy sấy vậy? Bị ma nó nhát hả? Câu hỏi hết sức hồn nhiên để triều em của Hải. Vô tình lại khiến cho Huy hoảng sợ mà khóc ré lên. Mẹ đã thấy vậy thì liền nói. Này, cháu không được trêu em. Em nó khóc rồi đây này. Hải thấy vậy chỉ biết nhún dài. Nó không nghĩ thằng Huy lại sợ ma đến như vậy. Thôi mặc kệ đi. Nó cất tiếng xin lỗi. Rồi lại bỏ đi chơi một mình. Trong căn biệt thự... Tiếng trẻ con lại thi nhau khóc ầm Sau sự có mặt của thằng Hải Nhưng chẳng có ai quá bận tâm chú ý gì đến thằng này Ông Long về phòng lấy đồ để tắm rửa Rồi đi nghỉ Trong đầu vẫn hết sức hoang mang Vì cái tiếng cười ngây dại đến đáng sợ Của đứa con nít Mình nghe được vừa rồi Không phải thắc mắc thêm Cả nó và điều cười đêm qua Của đứa trẻ con ở cầu thang Đều là một Có thứ gì đó đang ám lấy căn biệt thự này Ông Long dù sợ Nhưng phải hạ quyết tâm nhanh chóng Tìm cho ra nguyên nhân của nó là gì Nói ra ông này Vì đã tin vào cây phong thủy kia Thì cũng phần nào cho thấy Ông là người mê tín đến mức độ nào Ông chắc chắn trong căn biệt thự Đang có một thế lực mơ hồ nào đó Hiện hữu Để hù dọa mọi người Ông ta mau chóng nghĩ ngay đến lão thầy Đã bán cho mình cái cây phong thủy Định mai mốt sẽ tìm tới nhờ xem thế nào Lấy bộ quần áo ông ta đi vào phòng tắm Như thói quen Ông chốt cửa lại Sau đó cởi bộ đồ ra Rồi xả nước dội lên người Đang nhắm mắt tận hưởng làn nước mát Ông lông mở trừng mắt đưa tay tắt cái vòi nước Ánh mắt căng thẳng vì vừa nghe được như có tiếng cười lanh lảnh đâu đó trong căn phòng này. Ông ngoái đầu nhìn chung quanh, chẳng thấy có ai, thì lại nghĩ có thể không phải ở đây mà là trong phòng ngủ. Cơ thể còn đang hớ hên nên ông chẳng thể bước ra ngoài, chỉ tiến lại nhìn qua lớp kính mờ. Ngoài phòng ngủ sáng trưng, không có ai ở đó cả. Cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu của sự di chuyển nào. Ông Long hừ nhẹ nghĩ rằng do mình sợ quá cho nên vừa rồi tự tưởng tượng ra mà thôi. Tiếng lại bật dòi nước lên. Ông Long lại nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ. Người khẽ rên lên từng tiếng vì đang được sống trong những gì mà bản thân mơ ước suốt từ bé đến giờ. miệng khẽ nói. giờ thì còn ai cản được tao giàu có nói xong ông ta cười lên khoan khoái chủ tịch hoàng long tự tin rằng lớp vỏ bọc mà mình dựng lên sẽ chẳng bao giờ bị sụp đổ trong đầu mường tượng nhớ lại những gì trong quá khứ và cả thời điểm hiện tại đúng thật là trong công việc ông ta chẳng hề mảy may dính vào tham nhũng thậm chí trong mắt mọi người Chủ tịch tỉnh Đường Thời là một người quan minh chính đại, lo cho đời sống của người dân. Ấy cũng là điều khiến ông cảm thấy tự tin nhất. Sau khi căn biệt thự của ông được xây xong, một số cơ quan chức năng cũng vào cuộc điều tra, xem thử ông kiếm đâu ra tiền để xây dựng được nó. Nhưng tất cả hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu hiệu của tham nhũng hối lộ. Mà số tiền ấy đều từ xưởng gỗ của hai vợ chồng ông bà do vợ đứng tên. Gỗ đều là từ nguồn hợp pháp Cho nên chẳng xảy ra vấn đề gì Tượng chừng hoàn toàn trong sạch thế Nhưng không Ẩn sâu sau đó Là một kho buôn gỗ lậu vô cùng lớn Mà chẳng hề có ai phát hiện Ngay cả vợ của ông cũng không biết tới điều này Là người làm ăn Ban đầu vợ chủ tịch Long Cũng khá nghi ngờ về khối tài sản tăng lên mau chóng Tuy nhiên tâm trí bà dường như mù mờ sau khi nghe ông nói gì đó đến bây giờ bà hoàn toàn không để ý điều gì mà một mực tin rằng mình giàu lên chính là nhờ vào xưởng gỗ kia không chỉ có gỗ lậu chủ tịch long còn chơi luôn cái món buôn ngạp voi hay cả sừng tê giác nhập từ nước ngoài về cá nhân ông biết rằng tất cả những gì mình đang có được đều là nhờ vào cái cây phong thủy mà mình thỉnh về cách đây mấy năm nhờ vào một lần Có duyên đặt chân tới nhà một quan chức cao cấp Tận hưởng cái cuộc sống giàu sang phú quý Chẳng lo lắng Chủ tịch lòng cứ thấy cự linh khoan khoái Ở trong phòng tắm Đôi mắt đề mê tận hưởng dòng nước mát Thế nhân đụ cười chợt tắt đi Khi nghe lẫn trong tiếng cười của mình Là một âm thanh khác Ở đâu đó trong căn phòng tắm này Tiếng cười canh khách của một đứa trẻ vang lên, xen vào giữa nụ cười của mình, khiến Chủ tịch Long giật mình tắt giòi nước để lắng tai nghe thật kỹ. Khác với bạn nãy, lần này khi ông chú ý lắng tai nghe, tiếng cười ấy không biến mất nữa mà lại vang lên rõ mồn một. Tiếng cười nắc nẻ như diễu cợt vào sự khoan khoái tận hưởng vinh hoa phú quý của Chủ tịch Tỉnh Long. đất cười như điên dại, xoáy thẳng vào trong tâm trí những ai nghe thấy ai ai đấy ai đang cười đấy ông long quảng sợ cất tiếng hỏi trong vô thức nhưng đáp lại ông chỉ là điều cười da diết gây ám ảnh ông ta từ từ quay mặt lại để tìm kiếm ánh mắt càng trở nên sợ hãi hơn da thịt tái hẳn đi khi trông thấy phía đối diện trong phòng tắm Từ khi nào Đã đặt một cái chậu cây Vô cùng quen thuộc Nhìn thấy cái cây Ông Long bàng hoàng nhận ra Đó chính là cái cây phong thủy của mình Từ khi nào Nó đã có mặt ở đây Mà ông không hề hay biết Nhưng ngay vào thời điểm này Ông ta lại trở nên hoảng sợ vô cùng Ch Chuyện gì thế này Đối diện ông Long Cái cây phong thủy trông như cây lưỡi hổ với hàng chục tán lá đung đưa qua lại dù chẳng có một cơn gió nào cả. Ông ta còn cảm nhận được lá cây như đang dài ra theo từng tiếng cười mang rợ sẫn gai ốc. Có vẻ như tiếng cười phát ra từ phía chậu cây đó. Tiếng cười của trẻ con gian lên dồn dập. Lá cây mỗi lúc một cao lên hơn cả mét bắt đầu dương mình hướng về phía ông lông. Đang mặt mày tái mét và hoảng loạn Không những vậy Hình như đằng sau chậu cây Bây giờ còn có một dáng người Bắt đầu chuyển động Nó đứng dậy Rồi từ từ bước hẳn ra ngoài Tiếng cười the thế âm giang Càng rõ ràng hơn Cùng với dáng của một đứa con nít Mà dù có hoảng sợ Chủ tịch lòng vẫn có thể nhận ra Đó là ai Đối diện đứa con nít đang nguyện miệng cười Mồm há ra gần đến tận mang tay Như hàm răng lẫm chởm kinh dị Đôi mắt đỏ lừ Mặt trắng bệt Đến giờ cả người ông Long đã lả đi Vì sợ Ông như thức kinh cố gắng dồn sức và lý trí Để dùng lên bỏ chạy Mở vội chốt cửa Định chạy ra ngoài Nhưng rồi ông lại bị thứ gì đó Quật ngã đập mặt xuống sàn nhà Sau cú ngã chủ tịch long như liệm hẳn đi không còn sức lực dưới chân có thứ gì đột nhiên ghì chặt lại nó cuộn chặt vào chân ông ta rồi bắt đầu kéo vào trong còn chút sức lực ông long cố hét to lên cầu cứu cứu tôi giới cứu tôi giới lẫn vào trong tiếng kêu cứu của ông đứa trẻ bên trong nhà tắm vẫn cười như nắc nẻ Gương mặt sắc lạnh quát hạm ra hai bên Mắt đỏ lừ nhìn cái cơ thể Đang bị kéo vào bên trong Bằng tán lá kỳ dị Nghe thấy tiếng hét từ phía phòng Của vợ chồng ông Long Mấy anh em trong nhà Lập tức ùa tới xem có chuyện gì Tới nơi cửa đã bị khóa trái Mãi một lúc mới lấy được Chìa khóa dự phòng Mọi người mới vào được bên trong Họ quảng hốt Khi thấy ông đang nằm trong nhà tắm Cánh cửa mở toàn Trong bộ dạng lõa lộ Đợi ông lên Mấy người thấy hai lỗ mũi của ông Toàn là máu tươi chảy ra Có lẽ vì bị ngã Đập mặt xuống sàn Sau đó họ liền gọi bác sĩ Tới thăm khám Một hồi lâu thì ông cũng tỉnh lại nét mặt mệt mỏi Chẳng nhớ chuyện gì cả Định thần mất một lúc Ông Long bắt đầu nhớ lại Những gì đã xảy ra miệng lẩm bẩm run rẩy hỏi cái, cái chậu cây cái chậu cây đâu rồi mọi người nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì giờ ông ngạc nhiên nói chậu cây nào cây gì trời đất ngã đập cả đầu mới tỉnh lại đã cây với cối đúng là ông long lập tức chen ngang nghiêm trọng hỏi chậu cây Cái chậu cây trong nhà tắm đâu rồi Không ai hiểu chuyện gì Có người tò mò vào xem Thì chẳng thấy chậu cây nào bên trong nhà tắm cả Chỉ có ông Minh Là nhanh chóng biết anh mình đang nhắc về thứ gì Ông nói Anh hỏi cái chậu cây phong thủy sao Ông Long gật đầu Mặt đầy quảng sợ Vì đã nhớ ra nguyên nhân Làm mình ngất liệm trong nhà tắm Mấy người chung quanh không ai biết cây phong thủy mà hai người nhắc đến là cái gì cả. Tình hình hiện giờ đã quá nghiêm trọng. Những sự ám ảnh liên tiếp xảy ra khiến ông Long không thể giấu giếm thêm nữa. Ông kể ra những gì mình vừa gặp phải và chuyện về cái cây chậu phong thủy nhìn hết sức bình thường đặt ở sau nhà. Mấy người trong nhà nghe qua cũng chỉ bán tính bán nghi. Cho đến khi ông nhớ ra đứa con nít mình thấy trong nhà tắm. Thằng Hải, thằng Hải đã bị ma ám rồi. Khiếp quá, sao lại xảy ra cái chuyện này cơ chứ? Ngay lập tức cô Giao, vợ của Khải ùa tới khẳng định một lần nữa. Đứa trẻ mình gặp ở phòng cũng chính là thằng Hải. Không chỉ vậy, ông mình bây giờ cũng đưa hai tay lên ôm lấy đầu, mặt đầy quảng sợ. Ông đang cố nhớ lại cái đứa trẻ đứng sát mình ở cầu thang đêm qua Lúc nó ngẩng mặt lên Khi ấy ông vì sợ quá Nên thần trí mù mờ Nhưng bây giờ đã bắt đầu nhớ ra thời điểm ấy Đứa trẻ với ánh mắt đỏ rực ngẩng lên nhìn ông Không ai khác Mà là thằng Hải Con trai ông Ông Minh lắp bắp lắc đầu Không Không thể nào Sao lại có chuyện như thế này Ngày sau đó, mọi người túa ra đi tìm thằng Hải Vì nó đã mất tích từ khi nào Mất một lúc thì cũng phát hiện nó nằm ngất ngay cạnh chậu cây phong thủy của ông Long Bây giờ khi ai nhìn vào Cũng đều phải cảm thấy sợ hãi vì cái cây này Riêng ông Minh và ông Long còn tỏ ra sợ hơn Vì mới đêm qua, lá của nó còn bình thường Mà bây giờ đây đã dài hẳn ra chung quanh bốc lên mùi khai rình Ngay trong đêm ấy, ông lòng cho người đi tìm lão thầy kia về. Đến nửa đêm, ông ta cũng có mặt. Vừa nhìn cái chậu cây, ông ta lắc đầu nói. Không ổn rồi, thứ được nuôi bên trong chậu cây đã bị xâm phạm. Cho ta biết, ai là người đã đái vào cái cây này. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Một lúc sau, họ mới nghĩ đến thằng Hải mà nói với thầy. Ông ta tiếp tục thở dài, nói "Ôi, đúng là quan nghiệt. May là chưa có chuyện gì quá lớn xảy ra. Năm xưa ta đã nói với ông là không được dùng nước tưới cây, đặc biệt là nước bẩn. Cũng chính vì là nguyên nhân này. Khi bị xúc phạm, chắc chắn thứ được ta yểm bên trong, nó sẽ trổ dậy và quấy phá gia đình ông. Dạ thì như vậy, nặng thì cả nhà dông mạng. Đám người nghe vậy liền tái mặt Có người thì quỷ cả gối xuống Không thể đứng vững. Ông thầy lại tiếp Nước bẩn thì đã đành Đây lại còn là nước tiểu Có một đứa trẻ con Chẳng khác nào dùng nước tiểu đồng tử Để giết nó Sao mà ông có thể chủ quan đến như vậy hả Đáng ra phải để nó Ở chỗ nào không có ai quan tâm và đông được tới chứ Mai hôm nay ta còn ở nhà Không có đi đâu Chứ nếu không đó, cả nhà ông chắc chắn có người phải chết. Mà người đầu tiên là ông đó. Ông Long cúi gầm mặt mà nói. con xin lỗi, tại vì trước đây ở nhà cũ chưa từng xảy ra cái cớ này. Cho nên con mới chủ quan như vậy. Mong thầy bỏ qua cho. Lão thầy hừ nhẹ, ông Long lại rung giọng này nỉ. Thầy ơi có cách nào cứu được nó giúp cho con không hả thầy? Ông thầy kia nheo mày giọng bực tức. Đến bây giờ mà ông còn muốn giữ lại nó sao? Không phải ta đã nói là một khi thứ này đã bị ô nhiễm, chắc chắn không thể cứu chữa được. Và hậu quả của nó thì ông biết rồi đó. Việc ta có thể làm, chỉ là cứu lấy gia đình nhà ông thôi. Còn nếu ông nhất quyết muốn giữ nó lại, thì ta xin phép ra về. Ông Long xìu mặt, tuy không cam tâm, Vì bản thân ông cũng rất rõ hậu quả Đang tới với mình là gì Ông buồn bã nói Vậy Vậy mong thầy cứu lấy nhà con Mau đưa thằng bé ấy tới đây cho ta xem Thằng Hải nhanh chóng được ông Minh bế tới Lão thầy liền ra hiệu cho ông đặt nó xuống Rồi lấy ra một cái kim châm Ông Minh nhìn thấy nó giống hệt với cây kim của anh trai mình Thầy Phong Thủy trích lấy giọt máu của Hải Rồi nhỏ vào chầu cây Đoạn nói ông Long trích lấy hai giọt máu của mình nhỏ ngay vị trí vừa rồi Ngay khi máu của ông lòng rơi xuống Một tiếng xì xèo như dầu mỡ nóng hổi vang lên Lá cây cũng bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ Tiếng xì xèo vang lên mỗi lúc một lớn Lá cây đang dài ngoằng Bắt đầu như cố gắng dương dài ra Rồi bị co lại nó héo dần rồi tàn úa một cách nhanh chóng trước cặp mắt kinh ngạc của những người nhà lá cây cứ thế tàn lụi ngã màu úa vàng rồi con quắp lại chỉ còn là những mẩu lá khô trên cái chậu ông thầy kia chỉ chờ có vậy đưa tay nhổ luôn cái gốc lên thứ ở bên dưới bị giật lên rồi hiện ra trước mặt mọi người khiến họ hoảng sợ hét lên một tiếng Thứ đó chính là một cái bọc nhỏ Được cột lại và bám chặt vào rễ cây Xung quanh là chất lỏng như máu nhầy nhụa Bám đầy bốc mùi hôi tanh lợm giọng Chẳng ai là không ngửi thấy được Ông thầy vặt luôn cái bọc ấy ra Rồi bỏ vào trong cái túi mang theo Đoạn đưa cái cây đã uếp vàng nói với người nhà Đem thứ này ra một cái ngã bà Rồi đốt nó đi, nhanh lên Ông Minh nhanh chóng cầm lấy thân cây rồi chạy đi. Ở nhà, thầy Phong Thủy vẫn tiếp tục làm việc. Ông ta vừa đắm đất trong cái chậu lại, rồi rắc lên trên đó một thứ bột màu trắng phủ kín cả cái chậu. Ông ôm tồn nói. Đúng 3 tháng 10 ngày sau. Đem cái chậu đổ đất đi. Nhớ là phải đổ ở khoảng đất không thuộc về ai. Cái chậu cũng phải đập bỏ. Không được để trong khuôn viên nhà nữa Ông Long gật đầu lắng nghe từng lời dặn của thầy Tiếp đó Ông nhìn thằng Hải rồi nói Đứa trẻ này Giờ cứ đưa vào phòng cho nó nghỉ ngơi Ngày mai cho nó tỉnh lại Thì cho nó uống thứ này Nhớ là trong 10 ngày không được ăn thịt Sau 10 ngày Nó sẽ hoàn toàn khỏe mạnh Mọi việc xong rồi Tôi xin phép trở về Ông Long lập tức bố trí xe để đưa thầy về ngay trong đêm, vì không dám giữ lại. Quả thật đúng như thầy nói, 10 ngày sau thằng Hải đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn biểu hiện kỳ lạ nữa. Cuộc sống của mọi người cũng trở lại bình thường. căn biệt thự tiền tỷ tự ấy, cũng không còn xảy ra những hiện tượng lạ. Đối với gia đình ông Long, khi cái cây phong thủy ấy chết, cũng là lúc ông phải trở về với quỹ đạo thật sự của mình. việc buôn bán trái phép gỗ quý và ngạp voi hay sừng tê giác lập tức bị phát giác ông dướng vào dòng lao lý ngay sau đó vợ của ông cũng đã lấy lại sự tỉnh táo một mình gồng gánh xưởng gỗ nhưng làm ăn thua lỗ khiến nợ nần chồng chất căn biệt thự cũng bay màu vì dính líu đến việc làm không trong sạch cuộc sống dinh hoa còn chưa tận hưởng được bao lâu giờ đây ông long đã đặt chân xuống mặt đất với hiện thực phủ phàng Dần như thế Thì ông mới có thể thấy thanh thản Và chấp hành mất án Của bản thân mình Quý khán thính giả vừa nghe xong Tập truyện ngải Độc Chiêu Tài Tác giả Thiên Tường Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt